Rằng lại, tôi cố gắng tập trung đầu óc vào việc trả lời thư cho mẹ Và ánh mắt của tôi đụng phải một dòng chữ Dòng chữ không khỏi làm cho tôi bùi ngùi trong dạ Buộc tôi phải nhớ lại cái lý do Vì sao tôi đã không chịu viết thư trả lời mẹ sớm hơn Lâu rồi, chẳng thấy con nhắc gì tới chắc cô Mẹ tôi biết Dạo này thằng bé thế nào rồi Vậy là ngài cảnh sát trưởng đã báo cáo hết tình hình của tôi với mẹ rồi giảm đoan chắc như thế. Thở dài, tôi để tay xuống bàn phím, gõ lách tách mấy hàng, chèn câu trả lời của mình vào giữa hai đoạn chẳng có gì quan trọng. Thưa mẹ, con nghĩ rằng chắt cô vẫn khỏe. Con không thường gặp cậu ấy. Dạo này hầu như lúc nào cậu ấy cũng cặp kè với nhóm bạn của mình ở dưới Lapus. Nhăn nhăn nhở nhở với chính mình một lúc, tôi gõ thêm vào thư lời hỏi thăm của Edward rồi nhấn vào nút gửi thư. Xong xuôi, tôi tắt máy bi tính, khẽ đẩy ghế ra khỏi bàn, hấp tấp đứng dậy. Và chỉ đến khi đó, tôi mới nhận ra rằng Edward đang đứng ở đằng sau lưng mình, lặng im, không rõ là từ lúc nào. Tôi toan mở miệng trách anh đã đọc trộm thư, nhưng rồi phát hiện ra rằng anh chẳng hề chú ý gì đến tôi cả. Anh đang nhìn xăm soi vào một chiếc hộp đen dùng dứt, với hàng mớ dây nhợ bị xé rách tươm quấn về một bên. Dù đó có là thứ gì đi chăng nữa Thì trong nó cũng chẳng có lấy một chút thẩm mỹ nào Nếu không muốn nói là rất thảm hại Và sau đúng một thức tắc Tôi mới hiểu ra cớ sự Đúng rồi Đó chính là chiếc máy hát âm thanh nổi Mà Emmett, Rosalie và Jack Đã tặng tôi hồi sinh nhật Tôi đã có một mải mai nào Còn nhớ đến những món quà sinh nhật Nằm xếp xóa trong tủ Bị nhét bên dưới một đống đồ bỏ đi cả Em đã làm gì với nó vậy? Anh hỏi trong nỗi kinh quảng không hề chạy giấu. Ai bảo nó cứng đầu cứ dính chặt vào cái bản đồng hồ lắm chứ? Thế là em ghét, hành hạ nó cho hả? Anh như biết trình độ sử dụng kềm kéo của em như thế nào mà, có ai cố tình để cho nó tanh bành như thế đâu chứ? Aqua lắc đầu, gương mặt buồn dày dời. Ôi, em phá hỏng nó mất rồi. Tôi nhúng dài uhm, Nếu mọi người mà nhìn thấy cái máy Trong tình trạng như thế này Ất hẳn sẽ đào lòng lắm đấy. Edward tư lự Anh thấy tốt nhất bây giờ là Em tiếp tục phải bị quản thúc tại gia Còn anh sẽ phải tìm một cái khác Thay vào trước khi các anh chị ấy biết được Cảm ơn anh Nhưng mà em không cần cái máy hát màu mè đâu Anh mua cái khác Chẳng phải vì em đâu Tôi thở dài Năm ngoái, em đã không được vui vì các món quà sinh nhật mà. Anh kể tội tôi với vẻ bất bình, rồi đột ngột anh thộp lấy cái phong bao hình chữ nhật bằng giấy cứng mở ra xem. Tôi không dám trả lời, bởi sợ rằng giọng nói của mình sẽ không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà nó sẽ trở nên run rảy. Ngày sinh nhật lần thứ 18 bất hạnh của tôi, với tất cả những hậu quả bi thảm không ngờ, là điều tôi không bao giờ muốn nhớ tới. Vậy mà anh lại khui nó ra Khiến cho tôi không khỏi ngạc nhiên Anh thậm chí còn nhạy cảm về nó Hơn cả tôi kia mà Em có biết là Nó sắp hết hạn rồi không Edward lại hỏi Chìa phong giấy cho tôi Đây là món quà khác Một tấm phiếu trả tiền trước Dùng để đổi lấy hai cái vé máy bay Món quà của bà Esme Và bác sĩ Calif dành tặng tôi Để tôi có thể bay đến Florida thăm mẹ Tôi hít vào một hơi thật sâu Rồi trả lời bằng một giọng ngang phè Ôi không Thật sự là em chẳng còn nhớ gì đến chúng cả Edward bóng tỏ ra thận trọng và quả quyết Và khi tiếp tục lên tiếng Trên gương mặt của anh Chẳng còn một chút dấu vết nào của nỗi xúc động ừm, Chúng mình vẫn còn một chút thời gian Em lại được phóng thích Mà cuối tuần này thì chúng mình Chẳng có dự định nào cả Vì em từ chối không đi khiêu vũ cùng anh Nói đến đây anh Nguyễn miệng cười rất tươi Sao chúng mình không mừng tự do của em theo cách này nha Tôi há hốc miệng ra vì ngạc nhiên Bằng cách đi Florida Em đã nói rằng em nằm trong giới hạn nước Mỹ kia mà Tôi trần trối nhìn anh ngờ vực Cố gắng tìm xem anh moi cái điều tôi nói kia ở đâu ra Thế nào Anh hỏi gặn Chúng mình sẽ cùng đi thăm mẹ em